Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài viết Đợi một chút vui Của tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Trần Ngọc Sai Trên kênh Hẻm Radio Tôi thương những đám vỗ ở quê Mê nhất nhất là cái hồi người ta chưa đi đám vỗ bằng tiền Hàng xóm hay mang lại những thứ mà họ có Mục măng tre, rổ trải xanh, con gà mái, bớ tép đất hay mấy con cá trê vàng Có một dạo bạn bè tôi sốt ruột nhắn hỏi sao lúc này chẳng thấy viết gì Câu này thấy nhẹ nhõm vậy mà tôi sợ muốn chết Nó luôn mang ý nghi ngờ, hình như con tư tiêu rồi Tôi buộc phải ngó lại coi mình đã làm gì mà không viết Cũng chẳng phức tạp lắm Thí dụ thời gian của tôi chỉ làm 5 phần tươi đỏ Thì một phần tôi lên mạng tìm hiểu những sản phẩm kỹ thuật số mới nhất Mua chúng lại là chuyện khác Một phần cho công việc nhà và công việc cơ quan Đọc sách báo chiếm một phần Một phần dành để viết 3 lăng nhăn Chỗ thời gian còn lại cho ra kết quả hơi bị ngạc nhiên Tôi sử dụng phần đấy để đi đám Tôi là con gái Úc Ba tôi cũng thứ Úc Mà thôi, kể lễ một hồi giống như làm gia phả Nói vậy cho dễ hình dung Bên nội tôi như cây cổ thụ chi chích nhánh to nhánh nhỏ Nhà tôi thuộc hàng múc đỏ Bên ngoại má tôi lại là cành lớn nhất, gần gốc nhất Mà tôi tính mỗi tháng họ hàng nội ngoại có sơ sơ chừng 4 đám Bao gồm nhiều loại hình, đám vỗ, đám cưới Thôi nôi đầy tháng, kể cả đám ma Đó là chưa kể đối xử với xóm diện Nhiều lần nghe má liệt kê danh sách đám tiệc những ngày sắp tới Mà toát mồ hôi dù trời đầy gió Ở quê lưu truyền câu chuyện khá vui Có ông nọ cháy nhà không chịu phát tivi các xét ra ngoài Chỉ gò lưng na cánh cửa chạy Bởi trong cánh cửa có ghi ngày tám giỗ của bà con hàng xóm Nhà tôi không có cánh cửa quý báo Bởi má tôi nhớ hết thuộc hết Đám gì thì đám Chứ cúng quẩy ông bà tuyệt không được quên Má thường nói với chị em tôi Dỗ tổ tông còn quên Thì sao làm ăn nông nổi Hồi còn con nít Tôi thích đi đám vì được ăn ngon Lớn lên bỗng không thích Vì buộc phải làm công chuyện Trong khi tôi chẳng khéo khôn gì đang đậu hồng còn khét Lớn thêm chút nữa Vẫn còn sớ rớ khi vào bếp Nhưng tôi bắt đầu thực dụng Khi thấy ba má mình có tuổi Nghĩ mình đến nhà người ta có qua Để dịp nào đó họ tới với mình Gọi là có lại Ngay thời điểm này tôi lại thích đi đám Mà không so đo chuyện ba má mình già Đó là mối quan hệ ngoài gia đình duy nhất Mà tôi còn duy trì Sau khi để buộc khỏi tay đám bạn bè Đồng nghĩa với đánh mất thú vui la cà Bù khú Đó là khi vùi vào những câu chữ đến bạc người Thề một ai đó để cười Nói bài câu bông lơn Thì má tôi rủ Đầm này đi đám không Dạy dị tôi không gật đầu Đi thì đi Để chạy trốn cái cô độc đang rợn ngợp trong lòng Những câu chào hỏi Những cái cười giòn rụm trên môi Khói tận quần trong bếp Hương thơm của những món ăn Nhan khói ngào ngạt ở gian nhà thờ Bóng người tất tả bận biểu Trót đầy là cái không gian đã bị văn chương trút trẩm Tôi không thích đám tan Hợp lý chẳng ai thích Bởi tôi hay cười Cười để khỏi phải nói Nhưng đến chia buồn mà ngoát cái miệng ra cười hoài khó coi Những cái đám cưới gã ở chợ Lại quá dư tưng bừng, thiếu thân mật Lúc đến lờ láo, lúc về lơ láo Tôi thương những đám dỗ ở quê mày nhất nhất là cái hồi người ta chưa đi đám dỗ bằng tiền Hàng xóm hay mang lại những thứ mà họ có Mục măng tre, rổ cải xanh, con gà mái, mớ tép đất Hay mấy con cá trê vàng Bữa cúng có giản dị vậy Nhưng đã được gia đình chuẩn bị rất lâu Họ đã dành mấy chả nếp Hồi đầu mùa gặt đồ dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị củi to, củi nhỏ Lá chuối, lá dừa Hôm trước dỗ chín Mọi người dành cả một ngày gói bánh Sao cho dư nhiều, để cho Có bữa ra về một quảng xa Thì thấy đứa con đít hào hến Chạy theo để dúi vào tay tôi Nửa đòn bánh tét Với mấy trái lê kì ma Thế mà thương Cái không khí đó bây giờ đã khai nhạc ít nhiều, đơn điệu ít nhiều. Nhưng sự gắn bó, mối thân tình trụt trà vẫn còn nồng ấm. kẻ nằm xuống vẫn làm được điều có ích là gắn kết người thân người. Ngoài việc thấp nhăn tưởng niệm người đã khuất, việc này cũng khó khăn. Tôi chỉ biết thầm thì nội ơi hay ngoại ơi hay bác ơi, con là con tư nè. Tôi luôn tận dụng những đám giỗ để nhớ mặt họ hàng bà con Vì chỉ gặp dịp này rồi ai lại về nhà nấy Hồi chưa có chồng, má tôi dặn nhớ mặt để khỏi yêu nhau Sau này nhớ mặt để tránh đánh nhau, mắt đồng bẻ bạn Nhưng họ hàng đông quá, lại chẳng người nào không thay đổi theo thời gian Có người già đi, có người dậy thì, nhổ giò nằm trước khác, nằm sau thấy khác Mấy nhỏ cháu hồi nào còn mắc cỡ đắm thùm thập giấu mặt vào lưng nhau ngoài sàn nước Lần sau gặp đã bồng đứa trẻ Cầm tay thằng bé hoát hoát mình Biểu thưa bà cô đi con Nghe muôn méo Trong đám dỗ Nghe rầm ràng cháu nội cô Tư vừa sinh đứa thứ hai Con anh ba gần đám cưới Trời ơi, phải có thời gian tôi sẽ tới trước bữa nhóm họ một ngày Hụ hợ mấy đứa cháu cắt bẻ chuối, thắt lá dừa, lá đụng đỉnh trang trí rạp Để coi tụi nó dùng cách nào làm cái rèm rũ bằng bông dừa xin tuyệt đẹp Đang nghĩ lung tung sèn, thì có cô nhỏ lại gần nhỏ nhẽ Tháng 10 tới là lễ ăn trầu uống rượu con, cô nhớ về vậy chứ, phải về Vì lần trước lỡ dự đám hỏi của Hường cô Xuyến nên phải đối xử đẹp với đứa cháu này. Gia cảnh còn nhỏ nghèo, bình càng phải tối, đi đám cũng có triết lý của việc đi đám vậy đó. Ở đời, công bằng là thứ quan trọng khủng khiếp, nên đi đám người ta cũng nghĩ tới chuyện làm sao cho công bằng, đừng bên trọng bên khinh. Điều này tôi ảnh hưởng chút đỉnh từ má tôi để nuôi dưỡng, duy trì sự tự tế. Có tháng má tôi ít khi ở nhà, má luôn ấy nấy, thằng anh cưới dâu mình ở suốt, con em gã con mình không tới, nó buồn. Hoặc dịp đó, người đó lăn xả trong bếp nhà mình tới hai ngày, bây giờ mình dùm có một buổi, thấy kỳ. Má tôi xài từ dùm, tôi khoái, nó không chỉ thanh thản đi, không chỉ bệ vệ giữ chữ dùm nhiều trách nhiệm, như gánh đỡ lo âu, nghe có tình có nghĩa, nghe ấm lòng. Tôi học chưa được chữ dùm đó Và cũng chẳng biết đến bao giờ mới học xong Nên tôi chẳng tiếc gì Nếu nửa tháng trời chẳng viết chữ nào vì bận đi đám Phần trường làm tôi mất bạn bè Một số đứa có lịch chơi tréo ngoe với tôi Một số đứa khác chơi tôi làm nghề quá xa lạ Đã vậy còn nổi tiếng Và tôi cảm thấy không đáng phải đánh đổi Nếu viết với tôi là sống Những khi không viết tôi cũng muốn sống Đi đắm là một ví dụ